các bạn đang nghe tại đọc có mọi chuyện con xin để cho bác và anh chín lo liệu mẹ của chín nghe nói thì cũng ưng bụng thế hương là một người hiếu thảo và lý độ cho nên đồng ý cho hương chịu tang của bố một năm cả nhà hôm ấy vui vẻ cười nói với nhau suốt ngày vì những chuyện vui đến rộn rập chín mà một đạo quán ngay tại nhà hương cũng lo phụ chín một tay xưa nay chín nổi tiếng là hỏng giỏi nhất trong vùng Bây giờ lại trở thành một thầy Pháp có đạo hạnh cho nên nhiều người trong làng và cả làng khác kéo đến đạo quán của Chín để cầu đạo. Chín vì vậy mà cũng bận rộn suốt cả ngày, nhưng cũng may mắn có Hương thầy thím chăm lo cho mẹ, những lúc cậu đi hành đạo. Một năm sau khi mà mãn tang của bố, Chín và Hương tính đến chuyện làm đám cưới. Chín xem bắt từ ngày sinh của cậu và Hương để tính ngày thành lập ra thất. Cả hai cùng vất vả ngược xuôi, vừa làm vừa chuẩn bị cho hôn lễ hai tháng sau chín và hương chính thức nên duyên vợ chồng đám cưới được tổ chức linh đình mọi người từ khắp nơi đến dự để chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ tối đêm ngày hôm ấy khi mà hương đang ngồi ở trong phòng chờ đợi chín thì cô hồi hộp đợi đến từng khoảnh khắc để được gặp chồng rồi hàng ngày hai người vẫn luôn gặp mặt nhưng thời khắc này là một khoảnh khắc thiêng liêng rất khác Trong phòng được trang trí trần ngập hoa đỏ, chữ song hỷ được dán thật to ở phía chiếc giường của đôi vợ chồng trẻ. Chín sau khi tiến biệt những vị khách cuối cùng ra về thì cũng háo hức mong chờ được gặp Hương. Chín mở cửa bước vào trong phòng, hai ánh mắt nhìn nhau có phần e thẹn. Chín nhẹ nhàng đến bên giường ngồi cạnh Hương, đưa đôi bàn tay ấm mắt của mình nắm lấy đôi tay trắng nõn của vợ. Cả hai cùng nhìn nhau cười say đắm. Hai đôi mắt cùng nhắm lại, từ trao cho nhau một nụ hôn đầu đời. Nhưng môi chưa kịp chạm thì bất ngờ một luồng âm phong nổi lên, phát tung cửa phòng của Chín. Một đạo âm binh không biết từ đâu lao vào phòng tách đôi hai người. Chúng nhanh chóng cuốn lấy hương và cấp tốc rời đi. Chín không kịp phòng bị cho nên bị luồng âm phong đánh ra giường. Sự việc có bất ngờ khiến cho Chín vội vừa lấy pháp khí, rồi lại khai mở thiên nhãn theo dấu yêu khí để lại mà đuổi theo. Lúc đó ở trong một căn nhà hoang sâu ở trong rừng, có một người đang dùng linh khí để xây khiến lũ âm bình đi thi hành nhiệm vụ. Chúng nhanh chóng mang Hương đến và thầy xuống trước cửa nhà. Người đàn ông tiến chầm chậm lại chốt của Hương, đưa cánh tay chẳng chỉ những vết xẹo nhẹ nhàng vuốt lên đôi má. Hắn sốc ngược Hương vắt lên vai rồi đi vào trong nhà. Trói nàng trên một chiếc thập tự giá, hắn lôi trong túi ra một chiếc bình xứ nhỏ. Rồi đưa đến trước mũi của Hương Một mùi thanh nồng nặc sộc thẳng vào trong mũi Khiến cho cô nàng bừng tỉnh Khi mắt đã quen dần với ánh sáng âm u Hương nhận ra người đó và reo lên Anh Lâm Lâm nhọn miệng cười một nụ cười quỷ dị Rồi tiến về phía cửa Dưới gầm giường phát ra tiếng chó sùa ầm ĩ không ngừng Hương thấy Lâm nói gì đó trong không khí Rồi sau đó hắn phất tay một cái Sau khi Lâm phất tay thì con chó chu thêm một tiếng nữa rồi im bật. Lâm quay trở lại chỗ của Hương rồi nói Em vẫn còn nhớ đến anh sao? Hương nói với Lâm một cách khinh bỉ Tiền phản bội sư môn như người ta nào dám quên Chính người đã gián tiếp hại chết bố của ta Thù này ta nhất định bắt người phải trả. Lâm cười khanh khách một hồi rồi nói Thế em định bắt anh trả bằng cách nào? Hôm nay là ngày cưới của em phải không? Anh xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của hai người, nhưng anh đã nói rồi mà, ai nợ anh thì anh bắt người đó phải trả lại gấp 10 lần. Hương nói với giọng giận dữ, ai nợ nần gì với ngươi, tất cả chỉ là do một mình ngươi gây ra, ngươi hãy mau mau thả ta ra, ta phải giết chết kẻ khốn kiếp như ngươi. Tiếng chém giết phát ra từ đôi môi của một người con gái vốn hiền lành từ trước đến nay, cũng không làm cho Lâm phải e rè sợ sệt hắn còn cười thêm một chàng nữa, anh sẽ thả em ra nhưng là sau khi anh giết chết những kẻ đã làm khó cho anh. em còn nhớ con bé thúy bạn em chứ? Hương giật thốt mình liền hỏi, thúy, thúy đang ở đâu? anh giấu nó ở đâu? Lâm chỉ tay về phía giường nơi có một tấm vải trắng phủ lên trên một hình nhân mà từ nãy đến giờ cô không để ý. Hương bấn loạn giọng ấp úng, anh đã làm gì thúy? Lâm tiến chậm chậm về phía hình nhân ấy, đưa tay kéo mạnh tấm vải một cái. Trước mắt của Hương hiện ra một người vô cùng kỳ quái. Cả người đã khô lại. Nghe